lá rơi trong thành phố chương ba mươi mốt chiều hôm ấy anh gọi cho tôi điểm hẹn so với công ty là hai đầu thành phố tôi mất khoảng bốn mươi lăm phút vượt qua những nút ủn tắc đầy khói và hơi người đó là một quán nhậu bình dân bọ gậy đứng lên vẫy khi vừa thấy tôi từ xa cùng anh còn có một người ngồi quay lưng lại mà khi đến nơi tôi mới nhận ra là em cậu ta nhìn tôi và gật đầu thân thiện sau khi cạn chén đầu tiên tôi hỏi han bọ gậy anh biến đi đâu vậy lo cho bà già bà ấy khốn đốn lắm ổn rồi chứ thế còn đẹp trồng chất tôi cất rồi yên tâm uống vì nó <cười> rượu ngon hơi men bắt đầu khuấy động túm dây đàn đờ đẫn trong tôi nhất là khi nghe những câu chuyện của em và bọ gậy ông già sẽ bị xử bà già nhập viện còn tôi tự do quá là nhẹ nhõm lại có thời gian chơi rồi nếu nghĩ ra trò gì mới phải gọi tôi ngay nhé cụ đậu sao không bảo em m cậu ấy rất biết làm anh vui đấy bọ gậy cười lớn em <cười> m thì làm quái gì cũng chỉ để mua giày tức h là sao anh nhắc chuyện đón ữ a rồi phải để em kể lại cho củ i đậu biết mặt chàng ca sĩ rất tâm trạng cậu ta hít hà chậm rãi kể chín tuổi em thích một đôi giày bán ở cửa hàng gần nhà đôi giày như này viền xanh lá cây buộc dây màu xanh dương nó là đôi giày đẹp nhất mà em từng thấy nhà em không đủ điều kiện mua những thứ như thế em thường đi những đôi dép lê và những đôi giày đôi dép cũ được các anh lớn để lại đã toàn bị thủng lòi ngón chân ra ngoài thế nên em không xin ai mà ăn cắp đôi giày đấy tôi tròn mắt ra khỏi cửa hàng xỏ chân vào giày chạy đến đầu phố thì bị bắt đưa em đến đồn công an bố em đến lôi em về đánh cho một trận nhừ xương nói cho sạch rách cho thơm bố em dọa nếu mà à, ai mà mách ông là em lảng vảng quanh cửa hàng đó thì liệu hồn nhưng em không quên đôi giày đấy được một lần được đi nó em không thể quên cảm giác êm ái của mũi giày nó vừa như được đo riêng cho bàn chân em rồi cả mùi vải mới uống một chén đã nhé uống rồi em à bắt tay tôi cậu ta cởi áo để lộ hình xăm kéo dài em à có làn da sáng thân hình thư sinh nhưng rắn giỏi trên gương mặt trẻ trung đôi mắt cậu ta lúc thì bâng khuâng mơ hồ lúc lại ánh lên sắt đá dành dụng tiền bằng đủ mọi cách em nhịn ăn đi lượm ve chai em nhớ hồi đấy giá của đôi giày đã là vài trăm ngàn bằng cả một gia tài rồi cũng biết nếu một năm sau mới mua giày thì em sẽ không đi vừa nữa nhưng mà vẫn bỏ từng trăm đồng vào lợn b ă n g mấy tháng đứa bạn nói là không thấy đôi giày bán trên giá cửa hàng nữa em chạy ra xem thì quả là đã có người mua đôi giày duy nhất đấy rồi kể từ đấy em hạ quyết tâm nếu mà có nhiều tiền thì đi cùng trời q u ấ y đất để tìm lại nói anh đừng cười sau này khi mà đã đi hát em mua hàng trăm đôi giày hàng hiệu làm hẳn một vòng để giày ở nhà đấy nhưng mà vẫn chưa có đôi giày nào khỏa lấp được đôi giày thời bé thành thói quen bây giờ cứ, cứ đứa trẻ nào đứa trẻ con nào chạy qua là em nhìn vào chân chúng nó xem là đi gì nghe giống đôi giày thủy tinh của lọ lem tôi nghĩ đến cô bé bán diêm <cười> bọ gậy khoác vai em、à. tôi dẫn cậu đến nhà làm giày giỏi nhất hà nội nhé chỉ cần tả để cô chú ấy vẽ lại đôi giày trong t r í nhớ cậu sau đó sẽ có đôi giày thằng bé ăn cắp giày sẽ được cái nó muốn để cậu yên em trầm tư không nói gì rồi tự nhiên khóc nức nở bọ gậy kéo cậu ta gục vào vai mình vỗ về chúng tôi tiếp tục uống cho đến khi cả ba lăn lê bỏ toài kiếm đâu ít cỏ hút thì sướng bọ gậy nói gì tôi chẳng hiểu nằm dựa vào tường tôi nghe em trả lời điện thoại xóa đến đâu rồi chơi hả cũng được chờ một lát n h á cậu ta nói với chúng tôi ừ, em đi trước n h á cả một tổ đang chờ bay tôi mở mắt bọ gậy với một tay tóm lấy chân em trong lúc mặt úp xuống gối đi đâu cậu không lái được đâu công an bắt ấy để tôi lái c h o bay thì cùng bay chứ chắc không chắc thích liều thì chiều anh củ đậu sao em ghé sát mặt tôi、um... tôi nghe giọng mình như vang lên từ nơi nào ai đó s ố c tôi đứng dậy dìu ra ngoài ô tô xe máy tôi để lại quán hai người họ ngồi ghế trước mình tôi được nằm ghế sau xe đi một lúc thì ngừng có hai người nữa lên xe dồn tôi vào góc mùi nước hoa đậm đặc muốn ói mửa tôi vô tình chạm vào một cái đùi mềm xe dừng lần thứ hai họ lại kéo tôi ra đóng cửa xe đánh cộp đây là một chỗ khá yên ắng trời về khuya mát hơn chút xíu vào phòng điều hòa nhấm một ngụm nước chanh và nghe tiếng nhạc trong veo như suối reo tôi tỉnh dần trong phòng có năm người ba anh em cộng thêm hai cô gái ăn vận ngắn ngủn dưới ánh đèn dịu nhẹ một trong hai cô đang cầm bật lửa hơ hơ dưới đáy chiếc đĩa xứ cô còn lại ngồi ngay cạnh tôi đang cuộn tròn đồng tiền thấy tôi ngóc k ổ dậy cô rù rỉ Nhắm n giọng đi giãn anh, rồi hát đang cất lên là một giọng n ữ cao vút bài hát ở một ngôn ngữ lạ mà tôi không biết là ngôn ngữ gì nhưng nó m ơ n man vuốt ve Anh ơi cô gái khẽ nâng đầu tôi lên bọ gậy đang dùng một cái ống nhỏ hít gì đó trên đĩa vào mũi rồi từ từ nằm xuống chiếc đĩa được đưa đến trước mặt tôi trên đó có một thứ bột trắng non như mì chính tán nhỏ gom thành hai đường thẳng c ô chớp mắt với tôi duyên dáng rồi hít chọn một đường như làm mẫu có lẽ mỗi người đều có một suất và họ dành cho tôi suất cuối cùng chiếc ống hút chính là đồng tiền ban nãy cô ta cuộn lại tôi không biết đó là gì nhưng bọ gậy cũng đã hít rồi nên tôi cũng không lưỡng lự nữa hít xong cô gái lại đỡ tôi nằm xuống và nằm xuống bên cạnh quay mặt vào tôi gương mặt cô thanh tú hiền một cách thánh thiện mình về nhà đi cô thì thào nhà em ở đâu nhà em ở phố núi anh nhớ mẹ Tóc được mẹ em dài, suôn lắm Em muốn dài, suôn r anh suối với tắm mẹ mẹ y l ư g Đầu a n cũng nhớ bố mẹ lắm thả lỏng dần dần tôi nhẹ b ẫ n g bay đến một cánh đồng trói sáng tôi quan sát mọi thứ xung quanh với đầy đủ ý thức nó chẳng có vẻ gì là một giấc mơ khi tôi đang ngửi thấy mùi hương của những bông hoa và chạm tay vào những mũi gai những chiếc lá trên cành tất cả đều là những bông hoa khổng lồ những bông hoa với đủ kiểu hình hài màu sắc đung đưa trong gió và những cánh bướm sải cánh rộng lộng lẫy dập dờn tôi bay cùng đàn bướm rồi hòa mình xuống dòng sông nơi đàn cá tung tăng bơi theo sông ra biển tôi lặn sâu xuống tận cung điện vua thủy tề sóng đánh tôi lên bờ tôi thành hạt cát vàng yên bình dưới ánh nắng hạnh phúc man dại tôi lại bay lên trời xuyên qua những tầng mây tôi cố bay cao nữa bay ra khỏi trái đất bay lên giải ngân hà những vì sao lớn nhỏ nóng lạnh khác nhau mỗi v ị sao mỗi vị thần canh giữ ai cũng ngoái đầu nhìn khi tôi vụt qua ai đó đang khóc lớn dần n ấ c nghẹn ai tôi biết đó là cô gái nằm cạnh mình tôi không cựa quậy được cảm giác buồn thảm xâm chiếm cùng lúc một trận mưa thiên thạch xối xả bắn vào tôi bỏng rác đẩy tôi rơi trở lại trái đất rớt xuống cánh đồng hoa lúc đầu tôi lại nghe tiếng e m mờ từ một góc khác những tiếng rên khó chịu đè nặng làm tôi không bay được nữa nhịp nhàng c ụ c tiếng rên từ đâu xuất hiện những chiếc gậy đánh g ô n vụt những cú chí mạng tôi chạy thừa sống thiếu chết hoa cỏ gãy rụng tơi tả gần kiệt sức không chạy nổi nữa tôi vừa hoảng sợ vừa uất ức cùng cực hôm sau bỏ gậy thức dậy trước rên cái gì mà khiếp thế hả bị bú đánh à em thấy mình là chiếc giày bị người ta dẫm chân lên đau lắm tôi vẫn hết sức bình sinh bỏ dậy lúc đó đã chưa chờ chưa chật đi vào nhà tắm tôi táp nước rửa mặt qua loa rồi lảo đảo bước ra cửa thấy một chiếc taxi đỗ gần đó tôi bắt luôn về nhà hàng lấy xe máy gạt chân trống suýt nữa tôi không đỡ nổi con chiến mã của mình tôi đi về nhà cất xe và đi bộ ra quán phở quen thuộc tôi rúm gió sơ sát đi trên đường như một chú lùn bây giờ bất cứ cái gì chạm nhẹ chắc cũng đủ đẩy tôi ngã sóng xoài mọi vật nhạt nhòa ngán ngẩm đến nước phở quán này vốn đậm đà mà hôm nay tôi phải cố nuốt cho trôi rốt cục cũng không hết lại còn ợ hơi liên tục mấy ngày qua đi nhưng trải nghiệm đêm hôm ấy thỉnh thoảng hiện lên trong óc tôi rất sống động người vẫn uể oải vô cùng xếp phó lấy trong tủ ra một gói thuốc gồm nhiều túi hình chữ nhật đây là đông trùng hạ thảo thuốc bổ chú đem về uống mỗi ngày hai lần mỗi lần một túi trước bữa ăn khoảng mười lăm phút nhé nhìn chú suy nhược quá không nhận ra nổi chú trước kia nữa nếu ốm quá thì nên đi khám xem có bị sốt dịch gì không em cảm ơn anh thanh cũng sốt sắng tới t r o n tôi cô sờ đầu đấm bóp cạo gió các kiểu còn tôi thì chỉ mong cô nhanh nhanh ra về hai tuần sau em mờ lái xe đến tận nhà đón lần thứ hai n h ậ cuộc chơi lần thứ hai tôi hít thứ một mà giờ tôi đã biết là một loại ma túy đắt tiền có tên ketamin rút kinh nghiệm tôi chuẩn bị trạng thái tinh thần tốt hơn gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực tránh được hoảng sợ như lần trước tôi Tôi đến một vương quốc tráng lệ những công trình kiến trúc kỳ vĩ giữa thiên nhiên hùng tráng tất cả những sinh vật sống trong vương quốc từ con người đến muông thú đều không ngừng nhảy múa hát ca ai ai cũng giàu có của cải ê hề tuyệt nhiên không tồn tại đói kém cướp bóc bệnh tật tôi là quốc vương ở vương quốc này cưỡi trên mình phượng hoàng tôi đi thăm thần dân và được đón chào nhiệt liệt hoàng hậu của tôi là hành thanh là thứ phi ngoài ra tôi có hàng trăm cung tần mỹ nữ chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi cho đến khi hết thuốc anh có cần đi khám không chú em l à m trong viện em sẽ gọi chú không cần đâu hát hơi sổ mũi mà dạo này anh ốm kéo dài quá thanh nhìn tôi lo lắng em bảo với tôi lịch chơi ke lần thứ ba tôi xác nhận tham gia rồi bị chúng cảm ngay đêm hôm trước đành tiếc nuối rút khỏi cuộc chơi đầu nặng lắm em ơi kiểu này mà hít chắc thấy ma luôn thế thôi anh nghỉ đi lần sau em gọi tháng này tôi nghỉ hơi nhiều rồi nên không nghỉ mà đi làm bình thường nhưng sau giờ làm tôi về nhà nằm chứ không nhập động sáng hôm sau trang nhất các báo đồng loạt đưa tin thần tượng em bị bắt quả tang khi đang đập đá cùng ba thanh niên hình các đương sự đã được làm nhòe hoặc họ tự tay che mặt nhưng tôi thấy rõ ràng đó là bọ gậy cùng hai cô gái kia họ bị công an tống lên một chiếc xe chở đi có cả một clip ghi lại cảnh tượng đó tôi bàng hoàng chân tay rụng rời đáng ra tôi đã ở cùng với họ bọ gậy ơi e m bị dư luận và báo giới chỉ trích kịch liệt sụp đổ ngôi sao suy đồi khi kém giáo dục ngồi ở đỉnh cao theo các mẹ con người này có xứng đáng để con em chúng ta hâm mộ tôi quá thất vọng đi chết đi thanh danh cậu ta bị trói vào cái ghế để giữa t r ợ cho đồng bào thỏa sức ném đá các em gái khóc lên khóc xuống còn nữ sinh lớp mười một dùng w e b cam tự quay clip mếu máo anh, tôi. Cho anh tôi công bằng. tôi nhất định vượt qua thử thách này hãy dáng lên nhau ô pa em yêu anh lá rơi trong thành phố chương ba mươi hai sếp tổng bảo tôi nghỉ việc không biết có bao nhiêu người như tôi được gọi lên nói chuyện riêng rất chân tình vì điều kiện bất khả kháng công ty tạm thời tinh giản nhân sự sẽ gọi tôi trở lại một ngày không xa hiện tại ngày đó chưa xác định được ở lại đến cuối tuần nhưng tôi quyết định về luôn tôi lưu dữ liệu đóng gói vài thứ đồ đạc ít ỏi và nhìn ngắm công ty thêm một lần may mắn nhé chắc cũng s ớ m theo chân chú thôi anh chí chạy ra ôm tôi em nghĩ chắc bác sẽ là người cuối cùng hẹn gặp bác muốn chào xếp phó nhưng anh đi vắng tôi bước chậm vào thang máy cơn mưa lớn buộc tôi ngồi chú tại sảnh mưa trắng trời mưa như chưa bao giờ được mưa sau chuỗi ngày nắng gắt khô cạn đến giọt nước cuối cùng một chị bụng bầu hớt hải gọi taxi nhưng taxi chưa vào được vì đường ngập anh chồng c u ố n quýt hết ngồi lại đứng vẫn có người dắt xe từ hầm đi ra cái bóng mỏng dính chui trong chiếc áo mưa mỏng dính đến nỗi tôi có thể nhìn rõ đó là một bác khoảng ngoài năm mươi đeo ca táp chéo vai bác gồng mình nhấn pedan chiếc xe đ ẹ p rung rinh tiến vào màn mưa khuất dạng tôi bị chán ăn mặc dù ý thức được cần lương thực để duy trì sức khỏe nhưng sức ăn của tôi giảm sút nhiều các bác thịt bèo nhèo gặp tôi lúc này chắc chú cắt tóc sẽ không cho rằng tôi giống r o o n e y nữa tôi mắc cả chứng t h ở ơ trong khi cả xã hội cuồng lên về những game show trên truyền hình như sao mai điểm hẹn việt nam idol giọng hát việt thì tôi chỉ biết ngủ và chơi điện tử thanh đã trở thành phóng viên tập sự cô thường kể tôi nghe chuyện hàng ngày ở tòa soạn anh ơi những cái đấy em chán tôi chẳng biết khuyên thế nào tìm việc bây giờ có dễ đâu chưa mất tiền chạy trọt là mừng rồi mà chỗ nào chẳng thế dần dần cô bé sẽ bớt mơ mộng tôi thất nghiệp trình ình cô còn chưa biết đấy tình hình là trong những nơi phỏng vấn tôi cũng có hai nơi gọi q u á i oăm ở chỗ họ gọi đúng những tuần tôi bê bết vì bia rượu và hít ke tôi lại vấn vương công ty cũ chưa muốn chia tay thế là họ gọi người khác mất tôi nằm dài ngẫm ngợi cơn gió thoảng qua cũng buồn bã lẻ loi như tôi giữa chiều hè bên tai tiếng mũi vo ve tiếng bơm tăng áp nhà bên cạnh kêu từng đợt h a i sáu độ c là nhiệt độ thấp nhất mà những nhà bảo vệ môi trường khuyến khích các văn phòng cũng như các hộ gia đình sử dụng điều hòa vào mùa nóng nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng và phát thải khí nhà kính vào một ngày hiếm hoi chiếc điện thoại chạy hệ điều hành android cho biết nhiệt độ ngoài trời ở đúng ngưỡng ấy tôi và thanh rủ nhau đi dạo cô mặc chiếc đầm hoa công sở đeo thắt lưng nhỏ ôm dáng chững c h ạ hơn ngày tôi mới quen cô và không kém phần tươi tắn rạng rỡ chẳng bù với tôi cũ kỹ luộm t h ộ m chúng tôi r ả bước qua đầm sen nơi nhiều nam thanh nữ tú đứng tạo dáng chụp ảnh cười khoe lợi góc hồ gần đấy người ta bơi nhiều quá cả người lớn lẫn trẻ nhỏ phụ huynh kèm con cái mấy bác lớn tuổi đội mũ đeo kính lặn buộc ngang lưng dây nối với phao tự chế bằng những khối xốp kết lại mấy thằng bé mặc áo phao da cam trông chuyên nghiệp như trong bể bơi hoặc ở bãi biển chúng nhảy u ùn xuống nước trêu chọc nhau chí chóe đưa thanh về tới cửa tôi hít một hơi xuống bụng em à nếu bây giờ anh sắp nói những điều có thể làm em buồn thì em đừng buồn nhé anh làm em buồn thanh ngơ ngác ừ tôi vào đề anh đã nói dối em em không phải mối tình đầu của anh thực ra trước kia anh đã gắn bó với một người rất s â u đ ậ m thanh cứ như đã sẵn sàng tinh thần từ trước vậy mà em tưởng anh nói anh đang có người khác cũng gần như thế em nhớ cái hôm thứ bảy ở mắc kẹp không anh bỏ đi sau đó chúng mình phải hủy kế hoạch về nhà cùng nhau em nhớ không phải công việc gì kể đó là anh gặp lại người đó cô ấy cũng chỉ ở hà nội thêm mấy tuần rồi đi nhưng biết nói sao nhỉ anh thấy bất công đối với em khi anh vẫn luôn nghĩ đến người khác kể cả đến tận bây giờ tôi cố nói nhanh vì đôi mắt thanh đã chuyển sang buồn càng ngày em càng cảm giác anh muốn xa cách em em muốn anh có thể chia sẻ với em thuận lợi khó khăn em biết có chuyện gì đó với anh em đã cố gần anh nhưng anh không muốn cho em biết anh xin lỗi đáng ra nên nói rõ về em mà người nhạy cảm như em không cần nói cũng hiểu nhiều thứ ở gần anh em chịu thiệt thòi miễn cưỡng thì rất mệt mỏi nên hôm nay anh quyết định nói chúng mình xa nhau đi dưới hoàng hôn ánh sáng đang lịm dần cô gái cố ghìm dòng nước mắt đang dâng lên tôi tránh nhìn vào đôi mắt đó nếu không tôi sẽ nắm lấy tay thanh hoặc để cô gục vào vai anh muốn anh muốn mình chia tay tôi đáp rành giọt thanh run run quay bước vào nhà tôi thở dài nhìn vóc dáng bé nhỏ chìm theo ngõ tối sau ba năm tình trạng quan hệ tiền bạc lẫn công việc trở lại mo đúng y thời điểm ra trường sức khỏe với hoài bão thiệt hại còn tuổi đời thì không đòi lại được tôi về quê ăn vạ bố mẹ tôi về lúc gần một giờ trưa bố mẹ đang nằm trong phòng điều hòa tôi hé cửa nhìn vào d ó n d é n bước đến nằm ngay giữa hai người có đấy à sao hôm nay lại về ở con ăn uống gì chưa mẹ phát hiện ra tôi trước con ăn rồi mắt nhắm nghiền tôi ôm lấy vai bố và d ê n ư ử như một chú cuốn chắc lại về trình bày xin xỏ g ì thôi bố cất giọng ồm ồm không hề cựa quậy ngủ dậy tôi pha trà mời bố mẹ rồi rụt rè khai báo tình trạng công việc biết tôi thất nghiệp mẹ lắp bắp chết thật làm ăn khổ sở thế hả con bố cau mày nghiêm mặt tao đã bảo vào nhà nước mày không chịu nghe lời hàng tháng lĩnh lược đều bảo hiểm đầy đủ có thì giờ nhận việc ngoài mà làm Thời buổi khốn khổ doanh nghiệp giải thể đầy ra đấy mày thích tự theo ý mình rồi có được hơn không tôi cúi gằm mặt nghe tòa tuyên xử mẹ chen ngang mất việc thì tìm việc khác chứ có làm sao nhưng sao giờ con mới nói với bố mẹ hả gần đây thấy mày ốm liên miên mắt thì trúng sâu mẹ cứ tưởng mày làm việc nhiều quá tóm lại bây giờ mày định thế nào bố tiếp tục mày cần viện trợ hay cần chúng ta làm gì thì để đạt tôi ấp úng bố mẹ cho con về nhà một thời gian nhà này là nhà mày mày về ở không ai cấm nhưng tao muốn biết dự định tiếp theo của mày thanh niên thời đại nằm ư ơ n ăn bám gia đình thì đ á c h ra thể thống gì lời của bố khiến tôi bất giác nghĩ đến những đứa trẻ khuyết tật sống phụ thuộc người khác cả đời thời sinh viên tôi tham gia tình nguyện ở các làng trẻ gặp nhiều trường hợp thương tâm lắm có những đứa mặt mũi sáng sủa mà đầu óc mụ mị hơi một tí là hoảng sợ có những đứa chắc phải hai mấy ba mươi rồi còn già đời hơn tôi khi đó vĩnh viễn là những thằng bé con bé k h ờ dại không thể trưởng thành còn có những đứa bị di chứng chất độc màu da cam thân thể biến dạng quát queo chẳng ra hình người ăn uống vệ sinh rất kỳ công lúc nào cũng phải trông chừng mà vào phòng là nồng nặc mùi phân giải tôi thì thần kinh bình thường và có đầy đủ chân tay ơ kìa thằng này bố xem có chỗ nào xin cho con về đây làm ạ có lẽ con không hợp với cuộc sống nhân hà nội về gần gia đình để chăm sóc bà và bố mẹ con không muốn đi đâu nữa chắc là mày muốn thế chứ lúc mày tốt nghiệp mày cũng nói như đinh nóng cột về định hướng của mày bây giờ mày chắc chưa dạ bố nhìn tôi dịu giọng một chút được rồi tạm thời biết thế đã để bố mẹ tính mày đừng làm chúng ta thất vọng đấy lá rơi trong thành phố chương ba mươi ba nhà tôi ra vườn hoa chắc độ mấy trăm bước vườn hoa nằm ven đường quốc lộ sát vỉa hè là hàng cây xưa được dựng tường gạch bảo vệ bê tông như những ống cống thẳng đứng bao quanh từ gốc đến giữa thân các chàng xưa ở đây khoảng gần mười tuổi cành lá xanh tươi nghe nói tết vừa rồi bọn xấu đã mò vào giữa đêm n ạ y vỡ vòng bảo vệ và cưa mất một chàng các chàng hấp dẫn quá năm trước hà nội cũng phải dựng lớp giáp kim loại cho những cây xưa dọc đường xuân thủy gần đây rừng quốc gia phong nha kẻ bàng xảy ra vụ đốn xưa cổ thụ khá lùm xùm bắt đầu những buổi sáng thênh thang tôi dậy nghe gà gáy chạy quanh vườn hoa về nhà lúc mẹ vừa giặt rũ phơi phóng quần áo cùng bố ngồi xem bản tin sớm chờ một bát cơm giang hay mì nóng thơm n ứ c mũi bố đến cơ quan tôi phụ mẹ mở cửa hàng rồi tôi dọn dẹp làm việc nhà giúp bà sâu kim s á c h làn đi chợ mẹ nhỏ nhắn và cần mẫn không khác nhiều so với hồi tôi học phổ thông dù mấy năm gần đây tóc mẹ đã nhuộm đợt này về lâu tôi mới để ý thấy mẹ thường bị váng đầu nhức khớp vận động kém nhanh nhẹn hay phải uống thuốc bà nội thì chủ yếu nằm một chỗ khi bà leo lên leo xuống cầu thang ai cũng lo mà bà thì lẫn lắm rồi bà thích tiếp khách biết có ai đến bà sẽ lần xuống từng bậc bỏm bẻm nhai trầu và kể tất thảy mọi chuyện bà còn nhớ được nhiều người ngại vì nói cho bà nghe thì phải ghé sát tai và gần như quát bà ơi bà cháu biếu bà mấy đồng bà cất đi để mua trầu cau hở tao không đau mày đau thì giữ mà mua thuốc nhà tôi còn thành viên không thể thiếu là mèo vắng bóng mèo bọn chuột lộng hành ngay chúng nhai dây điện g ặ m hàng hóa xé sách trên giá chí chóe đuổi nhau từ tầng nọ lên tầng kia chui vào lục tủ quần áo mèo bỏ đi chơi xa bị người ta bắt mất có con thì ăn phải chuột chúng bả chết tức tuổi ai cũng thương mèo nó mất thì cả nhà xót xa được mấy bữa lại phải xin con khác về thế chỗ mèo thanh t r ừ n g vài con chuột là cả đàn chuột tự giác rút khỏi địa bàn con mèo vàng ụp ị c h này sống ở nhà tôi hơn năm rồi nó là hung thần của chim và chuột vuốt ve nó tôi lại nhớ em tôi nhìn hình trên facebook tôi thấy em tôi bây giờ khác lắm phổng phao hơn cả tôi tôi gặp hàng xóm láng giềng thăm bạn bè cũ bạn học ngày xưa một số đứa học đại học xong đã về đây làm đứa không theo đường học hành thì lập nghiệp buôn bán bốn năm t h ằ n g hẹn nhau làm cốc bia bên hồ vui đáo để nhớ cái phúc ngồi cạnh mày không phúc tổ trưởng tổ hai mà l u m n g đồng tiền đúng không bây quên thử đích nào được bạn ấy ngon nhất khối mình mà hồi đấy nó thích mày bỏ xừ ra còn gì mỗi lần mày hát nó ngồi dưới mắt long lanh ghê lắm ý rồi sao cuốc bây giờ thế nào vẫn ngon chứ vẫn mà còn ngon hơn ý nó mới ly dị đang nuôi được con gái ba tuổi thế à bản b é o nhở ngoan hiền thế mà không có được gia đình y ê n ấm biết vậy ngày trước tao yêu bạn ấy cho rồi chưa muộn đâu mấy hôm nữa tao với mày gặp n h á trai chưa vợ gái không chồng hai anh chị muốn làm gì chẳng được tôi phá lên cười cả bọn đang tán chuyện vun ô vén tôi v ớ i phúc tự nhiên thắng chuyển sang đề tài khác à còn ông thầy mày dạo này thế nào thầy cao thuận à thầy công tác rồi mà hình như ông ấy có ai dẫn m ố i tiện hơn nên không phải nhờ tao nữa mày r ố t quá củ đậu ạ tao cứ tưởng mày với ông ấy tiện đường qua đây nên ghé nhà tao chứ ở trên hà nội thiếu gì mấy giống ấy có cần tao dẫn mày lên hà nội chỉ cho vài chỗ c h ú n g nó xếp hàng cho mà chọn không mấy thằng kia hùa theo xỉ vàng đến mang tiếng với thằng này học cùng lớp anh em mình mà sao nó cả mờ đến thế cơ chứ phạt đúng là tôi kém cỏi mà thời gian này nhàn rỗi ngày nào tôi cũng lên mạng đọc tin tức tôi đọc được bài báo nói ca sĩ em đã được về nhà và gửi lời xin lỗi khán giả nhiều khả năng bọ gậy cũng không bị giam giữ nữa suy đoán làm tôi nhẹ lòng hơn dù tôi đứt gãy mọi liên lạc với anh sau bữa massage tháng chiêu đãi ở nhà nghỉ của nó tôi mày mò tải mấy bộ phim người lớn về nghiền ngẫm mai danh ẩn tích trên diễn đàn mạng xã hội tôi thay tên đ ổ i họ tham gia vài trang kết bạn hẹn hò, gia vài bạn cô ó những trang quen, nửa nhưng nhiều người sử dụng để tìm đối tượng hợp chát sách hoặc tìm tâm rất tìm ra web b được để đầu để đối làm làm u sử ý n bé á n cùng n sau khoảng mười chín hai mươi hướng đôi mắt nhợt nhạt nhìn tôi qua webcam Em là sinh viên, Vừa bị bản cùng tôi r trị trốn ộ m hết chó tiền đổi Con bạc đạc và giá l u n r ồ anh đang chán anh ạ. Tôi cũng h n anh quá Tôi c giới thiệu mình ở hà nội sau một hồi tâm sự cô bé cho tôi cả số điện thoại lẫn địa chỉ Anh đến luôn t hôm ì tốt thấy quá chuyện u Em Nghe em ấm lắm chỉ cần anh nói này giọng lòng ai đó nói vào lúc l ạ luôn hôm nay thì không được em gái ơi anh đang đi công tác vài bữa nữa mới về cơ Tiếp thế hôm nào anh về nhà gọi em. Mình rất tao gọi hợp Hôm anh nhà Mình chat em nào qua về vậy là lưu ý, cứ lưu qua chat đã、vậy. ôn nghèo kể khổ một thôi một hồi xong cô nói anh mua giúp em thả điện thoại được không em hết sạch tiền nên chẳng gọi được về cho mẹ nữa em sợ mẹ lo rõ khổ chiều anh nạp cho em n h á đội ơn anh ạ nạp một trăm nghìn rồi cô bé nhắn tin cho tôi liên tục quá cảm kích trước tấm lòng hiệp nghĩa tối hôm đó cô bé chút bỏ xiêm y cho tôi thưởng lãm tòa thiên nhiên mơn mởn、ừ. gương mặt hốc hác xuống sắc là vậy mà thân thể vẫn trắng trẻo hồng hào người duy nhất tôi trò chuyện bằng danh tính thật ở trên mạng là thầy ca t h u ậ n thỉnh thoảng thầy hẹn tôi lên skype tôi vẫn giúp thầy đăng tải tin bài đều đặn và thầy chẳng m ả i may biết rằng tôi đã nghỉ việc về quê Hà chứ cháu Lạnh hôm phải chuyện hôm chiều hôm khí thầy Thầy Nhật hay Hàn phải không、ạ? Không, không, không, không, không. Kế hoạch ngoài và Nội Cóng xong nói nóng xuống sang Vin lên. tôi đi Mới với rượi, trời tới giờ mới, tôi bắt bảo trước từ mẹ em, mấy em Mấy mưa có qua dịu đây. đây. ạ. ạ? bây sửa về dã kế ở Chưa tộc nhưng thì lạnh bao biết cái sẽ ở đây bao lâu, nhưng mà Đang lâu xem mà quên dòng ảnh nào thầy gửi tôi xem cũng toàn băng tuyết những căn nhà có ống khói đâm lên giống nhau y khuôn và xếp đều tăm tắp như một bộ mô hình lóc kép toàn nhà gỗ có căn được sơn màu xanh ra trời có căn màu xanh lá cây rồi cả đỏ vàng nhìn thích mắt thầy mặc áo bông to ịch đứng giang tay bên nhóm người ngoại quốc xa xa là d ặ n g núi luốm đốm nhiều mảng trắng n Giọng này em có biết tình hình ngu g em có biết h an k ô theo cập nhật trên facebook thì ông ấy đang đi mỹ ạ Ờ, có b i ế thầy t ằ thằng n cũng tợn nhưng không gặp nhắc tôi nữa、Mở、bên cạnh khóe biết tay ra. Thôi, quên đi. Chúng ta có nhiều g gặp có việc thực tôi miết tay Thôi ta tiến t khóe hơn h đi đi ra Mở cẩn trọng sức khỏe nhá t h ằ n g thắng chỗ nhà em vừa gặp hôm trước nó hỏi thăm thầy không biết chừng nào thầy lại ghé chơi b i ế thầy mang về một bông tuyết cũng được ạ em chưa bao giờ được sờ vào tuyết hai thầy trò cười hớn hở Tôi hầu như mù tịt thông tin về Greenland. Cha trên wiki, tôi biết rằng đấy là một quốc đảo tự trị thuộc Thế thầy Tôi bất tan ạt thầy Tôi trồn biết thầy thầy tôi tâm phát Không không không không hô wiki khi liên bài việc liên đi hơi bài nghiên giờ triển biển ngoài hầu như Cha Mạch chỉ chảy chuyến những cho Chắc chẳng những họ đang hào quốc sau quan buồn Nếu cứu Greenland rằng Đan ngày băng Greenland ngờ này đến đăng đến vấn vững đang được mù mà mấy về đề rõ là lạc của bao kia đọc có báo đấy đảo để ồ năm nay liên hợp quốc lấy chủ đề cho ngày môi trường thế giới là kinh tế xanh có vai trò của bạn nên đâu đâu người ta cũng ra giả về định hướng chuyển đổi mô hình kinh tế nâu sang kinh tế xanh từ hai năm trước đã có hẳn một cuộc thi tên là ý tưởng kinh tế xanh khuyến khích những đề án xanh hóa nhưng đến nay chú bơm xe cột điện và bác bán nước vỉa hè chắc chắn cũng chẳng biết kinh tế xanh là gì hết thảy nhân viên trong công ty cũ của tôi cũng không hiểu kinh tế xanh là cái của nợ gì chỉ có cái đám choi choi bày nhiều trò như tắt đèn thắp nến và nhảy f l a s h m o b sau đó để lại bãi chiến trường cơ man rác dến tôi ít vào facebook vì trên này tụi trẻ châu toàn làm nhảm về bản thân tuyên ngôn vớ vẩn hoặc tìm những chỗ lùm xùm ném đá hội đồng cốt để giết thời gian vào lại thì giao diện cá nhân của tôi đã tự động chuyển sang dạng t i m e l i n e chỗ này lúc nào cũng phải sôi sùng sục lên vì chuyện gì đó sát nhân máu lạnh chưa đầy mười tám tuổi người mẫu su chiêng trả lời phỏng vấn quân nhân giết v ọ t vài ca sĩ tung nhạc phẩm khó ngửi cái cũ chưa kịp lặn mà cái mới đã trồi lên đè cái cũ thành chủ đề bà tám ở khắp t r ố n văn phòng trở r ờ i thấy một tin nhắn ui cô bạn mang mọt sách thời đại học đây mà avatar t r ư ơ n g hình một em bé rất khó vậy là bạn đã làm mẹ bạn ấy vốn hay quan tâm đến mọi người củ đậu like hộ tớ trang này nhớ phải like cả trang lẫn ảnh nhé nhân tiện a c c e p t lời mời vào nông trại giúp tớ để tớ có thêm ít vàng cảm ơn cậu vâng cảm ơn tớ like đây tớ a c c e p t đây mặc dù bọn mình không thân thiết mấy nhưng bữa nào đi ngang qua nhà tớ đúng lúc cậu bị đau bụng thì cứ ghé chơi nhé tớ rất vui giúp cậu một ít vàng tôi hay theo dõi những người chơi nhạc và thích nhạc kết nối với tôi là một anh bạn tự chế và chơi trống ca rông trống có nguồn gốc từ đường phố phi châu là một chiếc thùng gỗ phát ra âm thanh mộc mạc và hấp dẫn chưa bao giờ nói chuyện nhưng tôi vẫn quan sát anh ta đợt này anh ta ít đăng bài mới về trống liệu có phải do bận việc lại có một anh gần bốn mươi tuổi vẫn độc thân chuyên chế nhạc anh ta trông bụi bạo như cao bồi bài gần đây nhất anh ta ca về nhịp tăng đều đều của giá xăng vùi bạc cố bật lại lần thứ hai tôi bất giác nghĩ đến bọ gậy nghĩ đến anh em ở mắc kẹp mấy tháng mà vật đổi sao rời cô bé nhi học cùng thanh đăng nhiều hình xỉ tin khoe cảnh các cô che trẻ làm dáng ở văn phòng cô chia sẻ rất nhiều bài nhạc hay đa phần là nhà quốc tế qua đó tôi thấy gu thưởng thức của tôi với cô cũng có điểm tương đồng dạo này cô đang nghiện nhạc kịch broadway thì phải tôi đ ắ p theo clip music of the night cô đăng hôm qua còn thanh tôi những tưởng cô đã xóa tôi khỏi danh sách bạn bè nhưng cô chưa làm điều đó chẳng nỗi buồn nào được hé lộ chẳng manh mối nào về chuyện chia tay của chúng tôi nếu có chắc thanh chỉ viết cho chính mình đọc cô thường kể những mẩu chuyện trên đường tác nghiệp và siêu tầm những mẩu chuyện cười hình đại diện của cô cũng đang cười tươi rói ngắm cô cười lúc này tôi buồn rười rượi như những giọt cà phê rơi xuống từ chiếc phim cũ từng chút từng chút